Tutorial jungle Ngày mai của kênh YouTube ngay kể truyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phương Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện trọng sinh thiên tài thần côn, tác giả Phương Kim, edit Hà Đoàn, beta Minamin. Chuyện vào online biến phí trên kênh Youtube Nghe kể Chuyện Ma Đêm Khuya Và website chuyệnma.com Vui lòng không riếp khi chưa có sự đồng ý Cô chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt từ thiên giận Lộ ra nụ cười đáng đánh đòn Của Tần Hạn Lâm Nói với cô Tôi muốn quyến rũ phụ nữ Ngực lớn mông cong Cô lấy cảm thấy buồn nôn Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa Mọi người đều đến căng tin ăn cơm Liệu tiền tiền nghe nói Hạ thừa có việc phải đến phòng giáo vụ Liên lôi kéo Hồ Gia Di Cùng miêu Nghiên chạy tới căng tin Tỏ vẻ giúp cô ấy lấy cơm chiếm chỗ Cho nên lúc này Hạ thừa một mình đi trong sân trường Khi đi qua vườn cây xanh bên đường Liên tiến vào Cô lấy điện thoại di động gọi cho Từ Thiên dẫn Điện thoại vừa vang mấy hồi liên tiếp thì có người nhận Alo Hạ thược nghe giọng nói lãnh trầm quen thuộc Thì khẽ mỉm cười Thậm chí hít sơ một hơi Nụ cười mang theo sự an tâm xinh đẹp Thật tốt quá Sư huynh của cô vẫn không thay đổi Cô dự người vào một thân cây bấy giờ mới nói Sư huynh à, gần đây có người theo đuổi em tiếng nói bên kia rõ ràng là lạnh lùng Chỉ cần nghe giọng nói Có thể tưởng tượng điều cảm hiện tại của anh Ai Không biết nữa Người này rất nhàm chán Mỗi ngày nhắn tin quấy dây em Buồn nô không chịu nổi Hạ thử khẽ nhách môi Tươi cười vui sướng Giọng anh như muốn giết người Đưa số điện thoại cho anh Có số điện thoại làm gì chứ Anh ta cũng không nói thẳng ra Đối phương còn rất hàm xúc Chỉ là nói muốn cùng em rơi giường Hạ thử cúi đầu Khuôn mặt đầy ý cười gian trá Khoái môi càng cong càng lớn Quả nhìn phía bên kia điện thoại im lặng Quả lúc lâu vào lên giọng nói của anh Đã biết em không thích Hạ thường nghe vậy bật cười thành tiếng <cười> Sao có thể thích được chứ Sư huynh mà nói như vậy Bậy đó mới còn là sư huynh à Chiều này không qua cửa Không phải mỗi cô gái đều thích kiểu như vậy có nữa không cần đến tìm tân hẳn lâm học hỏi đâu Tiểu tử kia không phải thứ tốt. Ừ, được. Về sau, phải tự mình suy nghĩ đấy. Ừ, được. Xe thấy Sư Huynh đã làm sai chuyện, phá đánh ban ngày cuối tuần. Không được đến tim em, em phải tới cửa hàng có việc. Buổi tối thì có thể. Được. vì bên kia trả lời ngắn gọn. Hạ Thượng nghe xong có cảm giác an tâm khó hiểu. Cô kỳ thực chỉ muốn có được loại cảm giác này, không cần oanh oanh liệt liệt. Chỉ cần tâm có thể bình thản Có thể tìm được nơi chốn dừng chân Như dòng nước nhỏ chảy mãi là được Cụ điện thoại Hạ Thược tươi cười đi dưới ánh nắng Tới căng tin Mà bên trong văn phòng của tư lệnh quân khu tỉnh Người đàn ông mặc một thân quân trang đứng dậy Đi tới phía trước cửa sổ Ánh nắng chiều ấm mát Cũng không thể xua tan băng giá Trên khuôn mặt anh Tần hận lâm cậu chết chắc rồi đây Từ Hạ Thược cuối tuần Muốn bắt đầu ở trong cửa hàng phúc thủy tường Giúp người ta xem phong thủy vận trình Mã Hiền Vinh liền đem tin tức này truyền ra ngoài Có hội đồ cổ đồng hành Và hỗ trợ Hơn nữa trần mãn quán quay về thành phố Đông Khi không ít người đều biết việc này Trước kia khi còn ở thành phố Đông Hạ Thược đã từng giúp người ta Xem phong thủy vận trình Vô dĩ của có khách từ thành phố Thanh Những người này quay về cũng lan truyền tin tức này Có không ít người biết đến Tin tức vừa truyền ra, từ sáng sớm thứ bảy, Hạ Thược tới cửa hàng, quả thực thấy người ngồi đợi. Đế là hai người, trong đó có một người Hạ Thược nhận ra. Người kia mắt to mũi rộng, tướng mạo thô ác, vóc người khôi ngô, cười cười sang sẵn. Đúng là tổng giám đốc đã từng lái xe tới tận thành phố Đông gặp Hạ Thược, Hùng Hoài Hưng. Vừa thấy Hạ Thược tới, ông ta đứng lên bắt tay, tiếng cười sang sẵn. À Hạ Tổng à Cô đến thành phố Thanh Cũng không tìm lão hùng tôi Thời gian trước nghe nói Phúc Thủy Tường Mở cửa hàng tại con phố đồ cổ Lúc ấy tôi còn bận họp bên ngoài Không quay về được Hôm nay xem như đã gặp được cô rồi Nói thế nào hôm nay Cũng phải cho tôi cơ hội mời cơm trưa đấy Tôi phải cảm ơn cô Chuyện cô giúp tôi lần trước Hạ Thượng chiều gẹo nói Hùng Tổng à Tôi thấy ông là không việc Không đến điện tam bảo mới đúng Ông mời tôi á Ông đã nhận được thiệp mời của Hoa Hạ chúng tôi chờ tới tháng sau Tới dự tiệc rượu của Hoa Hạ chúng tôi là được Hùng Hoài Hương cười vàng <cười> Hạ Tổng nói vậy Giống như lão Hùng tôi không có tiền Mới cô ăn cơm vậy Còn phải đến ăn ké của Hoa Hạ Không được không được Vì vãn hồi hình tượng của tôi trước mặt Hạ Tổng Trước này tôi nhất định phải mời cơm khách Hạ thừa cười mà không nói mà nhìn phía người ngồi bên cạnh Hùng Hoài Hưng nụ cười có chút thâm sâu. Vậy cũng còn phải xem trưa nay chúng ta có thể ăn cơm được hay không. Chuyện trong nhà vị tiên sinh này cũng không phải là nhỏ. Cha qua đời, anh trai cũng mất sớm. Những anh em còn lại cũng không được khỏe mạnh. Thân thể ông cũng mang bệnh nặng. Hẳn là đã kéo dài 3 năm. Cô vừa nói vậy. Hùng Hoài Hưng và cả người kia đều cả kinh. Người bên cạnh lướt nhìn Hùng Hoài Hưng một cái. Hiến nhân nghĩ ông ta đem chuyện gia đình mình Nói cho Hạ Thượng kết quả Hùng Hoài Hương lắc đầu Người kia dáng vẻ thư sinh Thân hình gầy gò Trên mũi là một cặp mắt kính Khỏi mặt nhã nhặn vừa nghe Hạ Thượng nói vậy Bộ vàng tiếp lời Đại sư à, mời ngài tới nhà tôi xem đi Ban đầu tôi không biết là vấn đề tại phong thủy Như Lão Hùng nói ngài xem phong thủy cực chuẩn Cho nên dẫn tôi tới đây Vốn dĩ tôi không quá tin tưởng Như vừa thấy đã phán chuẩn vô cùng Khẳng định bản lĩnh hơn So với những phong thủy sư tôi tìm trước kia Mong ngài tới xem nhà của tôi đi Hạ thược nhíu mày hỏi Trước kia ông đã đi tìm phong thủy sư bản địa Có Người nọ liên tục gật đầu nó lại thì đó cũng là chuyện cách đây 3-4 năm Lúc ấy cha tôi đột nhiên qua đời Sau đó trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may Bắt đầu từ 3 năm trước tôi vẫn bệnh đến giờ Cuối năm trước bệnh tình của anh cả tôi Trở nên nguy kịch Không thể cầm cự được đã qua đời 3 tháng trước Năm kia tôi có hoài nghi Phong thủy trong nhà Xảy ra chuyện Mời phong thủy sư về nhà nhìn Bỏ ra không ít tiền Ông ta bố trí một chút Kết quả chẳng có chút hiệu quả nào cả Nhà tôi người bệnh vẫn bệnh Người chết thì vẫn chết Tôi đã không còn tin tưởng vào phong thủy Nào ngờ Lão Hùng bảo Ngài xem rất chuẩn Cho nên hôm nay tôi mới ôm theo vận may Từ đây gặp ngài Hạ Thược cụ đôi mắt hỏi rằng Ông ơi phong thủy sư tới nhà ông á Ờ đúng Có có cái gì không đúng à Người nọ nhìn chằm chằm Hạ Thược Hạ Thược lắc đầu Nói như vậy nếu như thực sự Là nhà phong thủy nhà ông có vấn đề Nói như vậy Nếu như thực sự là phong thủy nhà ông có vấn đề Như vậy gặp chuyện không may Chỉ là một nhà ông mà thôi Nhưng cha ông anh em đều gặp chuyện Vậy thì vấn đề tất nhiên Nằm ở phần mộ tổ tiên mới đúng Ông xem tình hình, nói cho đối phương biết. Vậy mà đối phương cũng chỉ tới nhà ông xem xét à? Người kia ngây ngận gật đầu. Khi nghe Hạ Thược nói, mộ phần tổ tiên có vấn đề, ông giật mình ngây người. Cũng chỉ có miếng gật đầu. Hạ Thược đứng lên nói, thôi được rồi, mới đến nhà ông xem trước đi. Trên đường tới nhà người đàn ông kia, Hạ Thược mới biết, người này tên là Chu Hoài Tín. Là một ông chủ của một nhà sách tại thành phố Thanh này. Chùa Hoài Tín cùng Hùng Hoài Hưng được xem như là anh em kết nghĩa Khi còn trẻ, hai người cùng làm công binh trong bộ đội Bởi vì trong tên của hai người đều có chữ Hoài Gặp được nhau coi như là có duyên Chùa Hoài Tín có dáng vẻ thư sinh nho nhã Hùng Hoài Hưng thì lại là hào sản đĩnh đạc Hai người mới gặp mà như đã quen Hơn nữa sau này, trong một lần bộ đội đào hầm qua núi gặp sạt lở đất Chú Hoài Tín đã cứu Hùng Hoài hương một mạng Cho nên hai người đã đốt giấy vàng, bái thiên địa, kết nghĩa anh em Hai người trở thành anh em cũng đã hơn 20 năm Tình cảm có thể so sánh với anh em ruột thịt Sau khi giải ngũ, Hùng Hoài hương xin vào xí nghiệp nhà nước Dần dần thăng chức lên cấp tầm giám đốc Mà Chu Hoài Tín lại mở hội văn chương tại thành phố Thanh Bình thường các sáng tác, chút thư pháp quốc họa Hiện tại là hội trường, hội thi họa trong tỉnh, phụ trách tuyên truyền, mở rộng các cuộc chỉ lãm về thi họa với bên ngoài. Ngoài ra, ông ta còn là chuyên gia bình phẩm của Hiệp hội Bình phẩm Thi họa trong nước. Tổ tiên Chu hòa Tín có dòng rõ thư hương, tổ phụ từng nhậm chức quan lớn, trong gia phả dòng họ cũng không thiếu người làm quan, có thể nói là xuất thân danh môn vọng tộc. Từng thế hệ cho tới nay mặc dù không phải giàu có, nhưng cuộc cải không thiếu, ngày ngày hòa thuận vui vẻ. Nhưng từ ba năm trước đây, tình cảnh trong nhà thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là cha già mất, sau đó hai người anh khác bị bệnh. Bản thân Chu Hoài Tín cũng bệnh ba năm nay, cả nhà ông ta chết bệnh vào năm trước. Nhà họ Chu rất nổi tiếng trong giới chuyên môn. Mà năm nay trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, cho dù trong nhà có chút của cải, nhưng bởi chữa bệnh cũng đã tiêu tốn hơn phân nửa, một gia đình dòng dõi thương này lại ngày sa sút như vậy, nhìn thấy cũng đáng thương. Năm kia, Chu Hải Tín đã tìm phong thủy sư tới nhà xem phong thủy. Lúc ấy, danh tiếng hạ thuộc chưa nổi trong giới thượng lưu thành phố Đông. Mãi cho tới năm ngoái, Phúc Thủy Tường Khai trương. Hùng Hoài Hưng đến tìm Hạ Thược nhờ giải quyết chút phiền toái của xí nghiệp mới cực kỳ tin phục và bản lĩnh cô cho nên khuyên chu Hoài Tín đến tìm cô chú Hoài Tín vốn không tin vào phong thủy sư gì đó nhưng không chịu nổi sự khuyên bảo của Hùng Hoài Hưng mà quả thực tình hình trong nhà không tốt ông mang theo tâm tư ngựa chết y ngựa sống mà tới đây làm sao ngờ tới Hạ Thược chỉ nhìn một cái thấy rõ tình huống trong nhà mình Thậm chí chỉ mới nhìn mặt một lần kỷ luận vấn đề nằm ở đâu. Trên xe, chú Hoài Tín nôn nóng, trái lại thì hùng hoài hưng bình tĩnh hơn, cùng hạ thượng nói chuyện. Một đường lái xe đến nhà chú Hoài Tín. Nhà chú Hoài Tín nằm tại tầng 2 trong tiểu khu xa hòa, trong nhà được trang trí theo phong cách phương đông, vẫn có thể cảm nhận được sự bề thế của ngày xưa. Như cái bước chân vào cửa Lại có thể cảm nhận không khí suy sút Vừa vào cửa Chú Hòa tín Lì giận dữ Mấy người anh em khác của tôi Cũng không giàu có gì lắm Suốt 3-4 năm nay đều bị bệnh Chữa bệnh tôi không ít tiền Tuy tôi có bệnh trong người Nhưng có thể vay mượn người quen Tôi đang tính nếu tình hình này cứ kéo dài Đành bán căn nhà này đi Ông nó nhảm gì vậy Nó thế nào cũng có lão hùng tôi đây Không có khả năng khiến ông ngay cả nhà mình cũng phải bán Ông cứ yên tâm Hạ tổng nhất định có thể giúp ông mà Chùa hoài tín Đứng bên dưới cầu thang Xoa xoa tay nhìn bên trên vẻ mặt lo lắng mà khẩn trương Mang theo nghi hoặc Nhỏ giọng hỏi hùng hoài hưng Vị hạ đại sơ này Xem phong thủy không cần la bàn hay sao Lần trước tôi mời người kia tới Thấy ông ta Cầm la bàn xem cả ngày đấy Tôi không rõ Mấy thứ kia Ông đừng để ý xem hạ tổng có dùng hay không Chuẩn là được rồi. Chuẩn á? Không cần la bàn có thể chuẩn nữa. Cái người lần trước ông tìm tới, dùng la bàn đâu có chuẩn nào. Bản lĩnh của Hạ Tổng. Lão Hùng Tô được nghiệm chứng rồi. Người anh em này, cứ yên tâm đi. Đợi cô ấy xuống rồi hỏi một chút, không phải là rõ à? Khi hai người đang thì thầm nói, Hạ Thược bước xuống từ trên lầu. Ba người đến bê sofa ngồi xuống. chu Hoài Tín vội hỏi. Đại sư à, Phong thủy nhà tôi có vấn đề gì sao Hạ thường ngồi xuống Sau khi nhấp ngụm trà mới nói căn nhà này nằm tại nơi Nguyên thất vận Tôi đã xem rồi Phong thủy tuy rằng không có gì tốt hơn Nhưng cũng không có gì là khiến bệnh tật Vấn đề của gia đình ông Chu Quả nhiên không phải do căn phòng này Chu hoài tín ngây người không dám tin Cái này, điều này sao có thể Người lần trước tôi tìm tới Nói rằng phong thủy trong nhà tôi Có vấn đề lớn Ông ta làm khâu ít việc ở trong nhà tôi, tôi cũng mất không ít tiền. Cho dù vấn đề không phải do nhà ở, tốt xấu gì, ông ta cũng đã bố trí phong thủy cục cho nhà tôi. Cho dù không phải là tốt hẳn, nhưng cũng sẽ khá hơn một chút chứ. Nếu không thì, nếu không... Hạ Thược cười khẽ. <cười> Nào có phong thủy cục gì, đây chỉ là một căn nhà bình thường. Chú ngoài tín há miệng thở dốc. Nhưng mà tôi, tôi làm theo lời ông ta nói Tốn không ít tiền Hắn nói cho tôi biết gương không thể đối diện giường Giường không thể đối diện cửa Bởi vậy mà tôi phải hủy đi chiếc gương trang trí mới ở trong nhà Đó đều là những hiểu biết thưởng thức nhất thôi Hạ Thược nhẹ nhàng gật đầu Tôi nghĩ người này có lẽ cũng hiểu chút phong thủy Chỉ tiếc hắn ta đã thay đổi con đường chỉ là kẻ nửa mùa Hắn chỉ giúp ông điều chỉnh một chút cơ bản về nơi ở Về phần phong thủy cục là không hề có Chú hoài tín vỗ đùi Thực vẻ ảo não Vậy hắn tùy tiện chỉ chỉ vài chỗ cho tôi Thế mà dám tính tiền theo thước vuông à căn nhà này của tôi có 2 tầng Tôi mất hơn 10 vạn Cho dù lúc ấy gia đình còn khá giả Nhưng 10 vạn này tuy không phải đi mượn Nhưng cũng không phải là không đau lòng Huống chi là nay Nay trong nhà bệnh bệnh vong vong Việc gì cũng cần phải dùng tiền Mời bạn này với ông mà nói vô cùng quý giá Nghĩ lại hồi đó Nếu không hoang phí cho việc này Ít nhất có thể giải quyết một vài việc Không đến mức tùng thiếu như hiện nay Hạ thượng nghe xong suýt nữa sặc nước trà Cười khổ lắc đầu Cô vẫn cảm thấy Mình xem phong thủy vận trình cho người ta Thu phí rất cao Nhưng hôm nay mới biết Giá cô đưa còn thấp lắm Khác không nói Bình thường Cô vẫn phải đến xem phong thủy cho những nhà khác, phàm là bắt những vấn đề nhỏ về cách bài trí, đều lật thuận miệng chỉ điểm, chưa bao giờ cô đòi tiền. Những việc cô thu phí tất nhiên là vấn đề lớn. Cũng hoặc là có người mời cô đến nhà bố trí phong thủy cục, khi đó cô mới thu phí. Đây... đây không phải là bóp cổ tôi à? Chú Hải Tín thở ra một hơi, bẻ mặt cùng ngữ khí đều là khổ sở cho lòng khóc thầm không thôi. Hạ thường nâng chén trà Ngừng đầu nhìn ông ta mỉm cười, <cười> Cũng không hẳn là như vậy Theo tôi thấy Ông chú cũng nên may mắn Người kia chỉ là một kẻ nửa vời Không dám bài trí phong thủy cục trong nhà ông Nếu hắn thực sự bày Phòng trưng căn nhà này của ông rơi vào đại hung Ông và cả người nhà ông Cũng không thể chống đỡ được cho tới hôm nay Cô vừa dứt lời chu Hoài tín sửng sốt Hùng Hoài Hương cướp hỏi Hạ tổng này cô nói vậy là sao Hà Thược quay đầu nhìn phía sau. Nhà của ông Chu đây có phòng nằm cạnh cửa sổ sát đất, Cách bố trí này cho phong thủy được gọi là quỷ môn khảo khẩu cục. Muốn bố phong thủy cục, trước tiên phải tìm đúng tọa hướng căn nhà. Với hình thái kiến trúc đa dạng hiện nay mà nói, để phán đoán chính xác tọa hướng, chính là khảo nghiệm bản lĩnh về kinh nghiệm của phong thủy sư. Trong đó có một phương pháp đó là lời ánh sáng làm hướng, chính là dùng nơi tập trung ánh sáng nhiều nhất trong nhà làm tiêu chuẩn Phương pháp này trực quan và dễ học Là phương pháp rất nhiều sơ học giả chọn dùng Nhưng không thể áp dụng cho nơi ở Lấy nhà của ông Chu làm ví dụ Nếu như lấy ánh sáng làm hướng Vậy thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng Bố cục tốt cũng có thể biến thành sát cục Hại người hại ta Hạ thược cụp mắt Cho nên nói Mất mười bạn kia chỉ là chuyện nhỏ Người kia nếu lá gan lớn một chút Thực dám bài trí phong thủy cục trong nhà ông Đối với tình huống trong nhà ông nói Không khác gì họa vô đơn trí Cho nên đây coi như là may mắn trong bất hạnh Lời của cô làm hai người Hai mặt nhìn nhau Ánh mắt kinh hãi hồng Hoài Hương tức giận trợn mắt mắng Được lắm Lúc trước tôi đã nói với ông rồi Cái tên Vương Đạo Lâm kia không phải là người tốt Ông ta có thể giới thiệu người tốt chứ Không bản lĩnh Hổ ông mười vạn chưa nói Duyết nữa hại cả ông đấy Hạ Thược đang cầm chén trà dương mắt Vương Đạo Lâm Cái này đúng là bất ngờ ông Hoài Hương nổi giận đù đùn đứng dậy Tôi đi tìm ông ta họ xem lúc trước ông ta giới thiệu người nào cho ông Tôi sẽ tìm ra tên kia Dám nốt tiền của ông Tôi khiến hắn phải nhổ ra Chú Hoài Tín vội vàng giữ ông ta lại hay à Lão Hùng ơi Ông đi tìm hắn ích gì Lúc trước trong nhà tôi thiếu tiền Cho nên tôi mới tìm ông ta bán vài bức tranh cổ trong nhà Tôi chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện trong nhà Ông ta nói có thể là phong thủy không tốt Cho nên giới thiệu một người cho tôi Nói ra người ta cũng có lòng tốt Mặc kệ tìm người có bản lĩnh hay không Mình cũng không thể trách đến trên người ta được Cho dù không trách ông ta Thì cũng phải thông qua ông ta Mà tìm ra kẻ lừa tiền kia Có tiền nhà ai Là được gió thổi tới Ông hoang phí như thế đấy hả Hồ Ngoài Hương quay đầu, tức giận trừng to mắt như mắt trâu. Âm lượng cao chấn động, khiến đau cả tài. Lão Chu, ông chỉ là làm người như thế. Người khác lì khinh thường dáng vẻ thư sinh này của ông, rất dễ bắt nạt. Ông thực đúng là đem Vương Đạo Lâm coi là người tốt đấy à. Lúc trước là ai coi trọng bức họa tổ chuyên nhà ông, mềm mỏng rồi đến cứng rắn đòi mua lấy. Ông đã quên lúc trước, cha ông... Hồ Ngoài Hương trừng mắt, sắc mặt khó coi. Nếu thực sự là Phật mộ tổ tiên có vấn đề... Ông nói xem, có thể là vương đạo lâm làm không Chú Hoài Tiến có chút ngây người Không, không phải chứ Tuy có chút mâu thuẫn Nhưng không đến mức đó đâu Sau này tôi đến đó bán đồ cổ Thái độ ông ta tử tế Không những thế, còn tìm phong thủy dư cho tôi Tuy rằng không có bản lĩnh gì Nhưng chắc hẳn không hại tôi chứ Hùng Hoài Hương chỉ hạ thược Lòng người cách cái bụng Ông đã sống nửa đời người Sao ngay cả đạo lý đơn giản này không hiểu hả Ông hỏi Hạ Tổng đi Cô ấy và Vương Đạo Lâm là cùng ngành Người kia nhân phẩm thế nào Cô ấy có biết hay không Hạ Thực cụp mắt Nụ cười bên môi có chút kỳ quái Thực đã bất ngờ Buồn đến đây để xem phong thủy Không ngờ có thể liên quan tới Vương Đạo Lâm Điều này khiến cô tò mò chút Vương Đạo Lâm Giúp chu Hoài Tín tìm phong thủy sư Là người nào có phải cô là người cho ông ta chiếc gương bát quái phong thủy kia không? Xét theo bên ngoài, có lẽ không phải là một người. Người cho Vương Đạo Lâm phong thủy kính là có chút tu vi, ý dân hắn có thể khai quang phong thủy kính. Mà người xem phong thủy cho nhà chu hoài tính chỉ là tên nửa mùa. Nếu hắn ta có được tu vi khai quang cho phong thủy kính, hầu lý nào ngay cả phong thủy cục cơ bản nhất cũng không bố cục được. Nhưng điều này khiến hạ thừa không rõ cho lắm. Vương Đạo Lâm, tính tình dạo quyệt, bụng dạ hẹp hòi. Nếu quả thật ông ta có thủ oán với Chu Hoài Tín, vì sao không nhân dịp giới thiệu phong thủy sư mà động tay chân với phong thủy trong nhà ông Chu? Giới thiệu một người không chút bản lĩnh gì đến. Ông ta có lợi gì chứ? Đây không giống như cách làm của ông ta. Hay là phương diện này có mối liên hệ gì mà cô đã quên? Không suy nghĩ cẩn thận à? Hạ Thượng lắc lắc đầu đứng lên Hiện tại khó mà nói rõ được Mà cho dù có kết luận cũng không giúp gì được Nếu vấn đề 8-9 phần 10 Là nằm ở phần mộ tổ tiên Vậy thì đến phần mộ tổ tiên nhà ông Chu thôi Cách không xa chứ Tuy cách không xa Nhưng cũng không coi là gần Mọi người đi xe Cũng phải khoảng 3 giờ mới tới nơi Đề quả thực là ứng nghiệm Câu nói kia của Hạ Thượng Buổi trưa có thể ăn cơm cùng hù hoài hương hay không Cũng khó nói Hiện tại xem ra đã không kịp ăn Khi mà người đi xe tới nhà cũ của chú Hoài Tín Cũng đã gần giữa trưa Phần mộ tổ tiên nhà chú Hoài Tín Nằm tại một nơi có phong cảnh đẹp và nổi tiếng Vừa đến chân núi Mọi người xuống xe Chú Hoài Tín nói Phần mộ tổ tiên nhà tôi được di rời tới đây Vào những năm 70 Lúc ấy cũng có mời một vị tiên sinh biết về phong thủy Nhưng ông ấy chỉ cho một nơi có phong thủy tốt Hiện tại vị tiên sinh kia không còn Nhưng mà lúc trước Ông ấy nói Nơi này là Long Thanh chuyển án Nghi ra công danh Ứng trên người con cháu Quả thừng sau hơn 20 năm di rời Hai người em ba Và em tư của tôi đều có công danh trong người Trong đó nhà tôi cũng coi như giàu có Hạ thược quan sát ngọn núi xa xa Phát hiện chân núi có nhánh sông nhỏ Bao quanh lấy ngọn núi Hình thành xu thế, đai ngọc vòng thắt lưng, quen co ở giữa, sau đó nhập vào hồ. Có thể nói, sơn thủy gắn mó, hùng phong thanh tú. Cô vừa nhìn vừa hỏi, và mộ tổ tiên đã khái nằm ở nơi nào? Chú Hoài Tín chỉ lên vị trí trên núi, là ở chỗ kia. Hạ thược thấy gật gật đầu. Quả nhiên, đáng tiếc là vị tiên sinh kia đã qua đời. Nếu như ông ấy còn, tôi thực muốn đi bái kiến một chút. Chủ âm trạch này Đâu phải chỉ là không tôi Huyệt tràng là miệng rồng mở lớn Tả thanh long hữu tình Hữu bạch hồ ẩn nút Dòng nước nhỏ chạy xung quanh Tọa chấn phong chính Thế cục có thể nói đầy đủ tú lệ Chủ Hoài Tín và Hùng Hoài Hưng nghe xong Cũng chỉ biết gật đầu Có nghe nhưng không hiểu Nhưng hẳn là cô đang khích lệ Chủ Hoài Tín nghe hạ thượng Khen phong thủy phần mộ tổ tiên nhà mình lại không hề cảm thấy vui mừng. ngờ lại vội vàng nhìn phía cô hỏi rằng Ý của đại sư phong thủy phần mộ tổ tiên nhà tôi không có vấn đề gì sao? Ủa rõ ràng nói vấn đề xảy ra ở phần mộ tổ tiên tại sao bây giờ khen hết lời như vậy? Để rốt cuộc có vấn đề hay không chứ? Hạ thư không hề nhìn ông ta nhìn chằm chằm ngọn đuôi phía xa cô đã mở thiên nhãn Phần mộ tổ tiên nhà họ Chu Quá nhiên bị âm khí bao phủ mênh mồng Phong thủy phần mộ tổ tiên nhà ông Tất nhiên có vấn đề Âm dương khí phía bên kia cực kỳ rối loạt Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Phải đi lên trên xe mới biết được Hạ thược bỗng nghiêm mặt nói Đi, lên núi Hai người nghe vậy vô cùng sửng sốt Sang mặt Chu hoài tín trắng bệnh Mà sốt ruột Tâm tình mâu thuẫn phức tạp Lúc ban đầu ông hy vọng rằng vấn đề nằm ở phần mộ tổ tiên Nhìn đến khi biết thực sự có vấn đề lại hy vọng không phải Loại tâm trạng này thực sự rất phức tạp Trong quá trình leo núi Hạ Thược vừa đi vừa trông phía xa Cô đang quan sát xem có công trình nào được xây dựng ảnh hưởng tới sơn thế của ngọn núi hay không Nhưng sau khi quan sát một hồi phát hiện sơn thế rất hoàn chỉnh và đầy đủ Cũ loại trừ khả năng là người khác xây dựng Khiến sơn thế của ngọn núi bị ảnh hưởng Với phát hiện như vậy Hạ Thược có thể đưa ra một khẳng định Ngay cả khi chưa tới phần mộ Phần mộ nhà họ Chu bị người ta làm gì đó Mộ địa ở giữa sườn núi Khi mọi người đến nơi Lên thấy bốn phía được quét tước sạch sẽ Có thể thấy con cháu trong gia đình Thường xuyên tới tảo mộ Nhưng Hạ Thược lướt mắt nhìn một cây tùng Nằm cạnh mộ địa không xa Lá cây có dấu hiệu chết héo, liền thở dài Phong thủy là phong thủy tốt, chỉ tiếng đã bị người ta phá Không cần nhìn, khu mộ này của nhà ông bị người ta động tay chân Sang mặt Chu Hoài Tiến trắng bạch Này, cái này cái này, ở ở đâu? Đúng vậy Hà Tổng à, ở nơi nào vậy? Hồ Hoài Hương vội vàng hỏi, sang mặt biến thành màu đen Hạ Thượng không trả lời mà trực tiếp đi xung quanh mở thiên nhãn, tinh tế xem xét tình huống phân bố của hai khí âm dương. Huyền nhìn vừa hỏi rằng, có cái sẻ không? Hai người phía sau sửng sốt, Hùng Hoài Hương nói, ờ, cái này không mang theo, trong xe tôi có gậy côn. Hạ Thượng nói, cái đó không được, cần cái sẻng. Dưới, dưới chân núi có người, tôi đi mượn họ về dùng. Chú Hoài Tín nói xong. Vội vàng quay đầu xuống núi ông Hoài Hưng giữ chặt ông ta Tỏ vẻ đây là khu mộ tổ tiên nhà ông ta Cho nên muốn ông ta ở lại với Hạ Thược Sau đó ông tự mình xuống núi Hạ Thược gật đầu, dặn nói Tốt nhất là loại sẻng cỡ lớn Nếu có sẻng công binh, loại sẻng sắt nhỏ là tốt nhất Hùng Hoài Hưng đáp lời Rồi vội vàng xuống núi Chú Hoài Tín hỏi Đại sư à, đây là muốn cuột mộ à? Không thể trách ông hỏi như vậy, phần mộ tổ tiên nhà ai, cho dù có vấn đề gì đi nữa, nhưng muốn đào mộ thì có chút khó chịu. Tôi hoài nghi bên dưới có thứ gì đó, phải đào lên xem, yên tâm đi, tôi thực sự cẩn thận. Hạ thược nói xong, cúi đầu xem xét tình hình phân bổ hai khí âm dương. Đợi ước chừng gần nửa giờ, Hồ Hoài Hưng thở vào phì phò. Ông ta tuổi không trẻ nữa, mấy năm nay làm trước Tổng Giám đốc Xí nghiệp, cái bụng phát phì đã lâu không rèn luyện thân thể. Leo nối một đoạn, cô khiến ông ta mệt mỏi thở hồn hển. Hạ Thược nhận thẻng trong tay ông ta, Hồ Hoài Hưng vừa thấy liền nói, "Đây là muốn đạo ư? Ai à, loại việc này sao có thể để Hạ tổng làm được chứ, để tôi để tôi. Chỗ nào nào, ngài nói đi. Lão hùng tôi từng làm công binh, việc này cứ để tôi." Hạ Thược chỉ cười lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự mình làm Việc này không giống với việc đào núi mở hầm Mà Tổng Giám Đốc Hùng đã làm Không thể làm hỏng khí Đào làm sao, đào đến chỗ nào Chỉ có tôi rõ ràng Vẫn là để tôi làm thôi Cô đã nói vậy Ngay cả Chu Hoài Tín đã muốn lên tiếng Cũng khó nói thành lời Hai người liền đứng phía sau cô Nhìn cô xem xét chuẩn vị trí mộ liền hạ sẻng Hạ thược đào từng chút từng chút Cô cũng luôn chú ý tới biến hóa của âm khí, nếu thấy âm khí tụ ở nơi đó lên chuyển sang vị trí khác. Cô đào mất gần nửa giờ, mắt thấy càng đào càng sâu, có thể thấy càng ngày càng gần với nơi chôn cho cốt. Chiếc sẻng này trên tay hạ thược bỗng đụng phải thứ gì đó rất cứng. Cô nhẹ nhàng quét qua lớp đất, từ trong đất lộ ra thứ gì như là kim loại. Có cái gì? Hồ Hoài Hưng mắt sắc lập tức phát hiện cùng chua ngoài tín cúi đầu xem. Hai người sắc mặt đều là trắng bệch. Chỉ thấy dưới mặt đất chôn bảy cây đinh sắt bên trên bao phủ lá bùa. Chúng được sắp xếp tạo thành một loại đồ án kỳ lạ. Dù đang là ban ngày, cũng mang đến một cảm giác quỷ dị khiến người ta thấy da đầu run lên. Thất sát đinh. Hạ thược hiếp mắt khi thấy những chiếc đinh này vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc. Thật là nham hiểm. Chú Hải Tín lúc này sắc mặt xanh mét, một người thành thật hiền lành như ông ta không khỏi nắm chặt tay. Ai làm như vậy? Là ai có thù oán với chu ra tôi? Ngày vừa rồi, Hạ Thược nói bất hạnh trong nhà, ba năm nay đều do phần mộ tổ tiên mình có vấn đề. Ông có nửa tin nửa ngờ, dù sao chuyện này nghe rất mơ hồ. Thậm chí vừa rồi, ông ta đang nghĩ, nếu đào không ra cái gì thì phải làm sao? Bỗng dưng đi đào mộ, quấy nhiễu các vị tổ tiên Trong tư tưởng truyền thống Mà kệ thực sự có vấn đề không Điều này theo mặt tình cảm mà nói Ai cũng cảm thấy Đây là bất kính với tổ tông Nhưng giờ phút này Rõ ràng là đào ra này nọ Bên trên còn dán bùa Căn cứ xác thực khiến ông không tin cũng phải tin Thực sự là phần mộ tổ tiên trong nhà Bị người ta động tay động chân Ai lại ngoan độc vậy Hại cả nhà mình chứ Hạ Tổng à, cô nói thất sát đinh là sao? Hồ Hoài Hưng ở một bên cắn răng, ánh mắt trợn trừng dọa người, sang mặt đen thùi. Hạ Thược nói, thất sát đinh là một thuật của phong thủy sư, dùng bùa bao lại bảy cây đinh, sau đó hạ xuống huyệt. Chú ý tới canh giờ hạ đinh, cách xếp hàng, dựa theo cách sắp hàng như thế này để có thể nói. Nam đinh trong nhà không vượng, cũng trong vòng 3 năm nay, Người nhà họ Chu gặp chuyện không ai đều là nam giới. Những trích đinh này được đóng xuống, lại được bao bọc bởi lá bùa do phong thủy sư vẽ, ắt gây ra rối loạn khí nơi này. Ông xem cây tùng trên núi, vốn mang theo ý phúc thọ kéo dài, nay mọc nghiêng lệch, mà lá cây lại dụng là minh chứng tốt nhất cho việc khí bị loạn. Ngay cả cây cũng xấu không nổi, tất nhiên ảnh hưởng tới những người an táng trong mộ. Người xưa có nói thân thể da tóc là cha mẹ ban cho, Dù cha mẹ đã mất, di thể vẫn còn, vậy thì khí vẫn tồn tại. Loài khí này có liên quan đến sóng điện não của những người trong từ trường liên quan. Tóm lại, chôn cất tốt hay xấu đều ảnh hưởng tới hậu bối. Hạ thược nhíu nhíu mày lắc đầu, nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ âm đức ngũ công danh. Kẻ xấu, động phần mộ tổ tiên thực sự rất tổn hại âm đức, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Cô không biết phong thủy sư hạ rũa Nghĩ thế nào nữa Cô quay đầu nhìn phía chui hoài tín Ông đã đắc tội với người nào Đối phương lại có thể ra tay ác độc như vậy Nếu ông là người đại gian đại ác Hại người vô số Đối phương mời phong thủy sư làm vậy Coi như là thay trời hành đạo Nhưng tôi xem tướng màu ông Thuộc lại an phận thủ thường Vậy thì thực sự kỳ lạ Ông đã kết thâm thủ đại hận với ai chứ Hồ Hoài Hương nói Thầy à, Hạ Tổng à, người anh em này của tôi tính tình trung thực, gặp ai đều bảo tính tình ông ấy tốt, ông ấy không phải là người hét đắc tội người khác Hạ thường hỏi rằng Dù này được hạ 3 năm trước, ông hãy suy nghĩ cẩn thận đi, 3 năm trước đây ông có đắc tội với người nào không? 3 năm trước đây Sang mặt chua hoài tín trắng bệnh, thì thào tự hỏi ông hoài hương trừng mắt Ba năm trước đây có có thể có chuyện gì? Không phải là có chút xích mích với Vương Đạo Lâm à? Không phải là ông ta coi trọng bức tranh tổ truyền của nhà ông hay sao? Cha ông lại không chịu bán. Hắn năm lên bày lượt tới cửa. Cuối cùng có khẩu chiến với cha ông. Khiến cha ông phải vào viện. Ông đã quên rồi ừ. Hoài Tín há miệng thở dốc Hả? Không phải chứ. Chỉ bởi chút chuyện nhỏ này. Cha tôi nằm viện. Thân là con cái tôi đương nhiên sốt ruột, nổi nóng. Nặng lờ với ông ta mấy câu. Lúc ấy, ông ta cũng chỉ hầm hừ bỏ đi. Anh cả tôi không nhịn được, còn đi theo ông ta đòi tiền thuốc men. Nếu nó không thì sẽ gặp nhau ngoài tòa. Dù sao cũng là do ông ta khiến cha tôi sinh bệnh. Sau đó đi tìm hắn. Hắn cũng đã chịu nhận lỗi. Thanh toán toàn bộ tiền thuốc men viện phí. Hai gia đình cũng coi như hòa giải. Sau này nhà tôi gặp chuyện không may. Tôi cần dùng tiền để mới bán những món đồ cổ trong nhà. Trong tỉnh Vương Đạo Lâm độc quyền ngành đồ cổ này. Tôi đi đến cửa hàng khác Người ta thấy vật phẩm không tồi Số lượng còn không thiếu Bảo tôi hãy tới tìm Vương Đạo Lâm Tôi nghĩ ông ta có tài lực hùng hậu Có thể sẽ trả thêm chút tiền Cho nên mới đến tìm ông ta Kết quả thái độ ông ta cũng rất tốt Bảng giá thích hợp Không những vậy giới thiệu phong thủy sư cho tôi Lúc ấy trong lòng tôi rất cảm động Cảm thấy những lời đồn bên ngoài Về Vương Đạo Lâm cũng không hẳn là đúng Lão Hùng Ông ngoài nghi ông ta Nó thực ra bây giờ tôi còn cảm thấy Thực là không thể đi <cười> Vậy ông ngẫm lại đi Ngoại trừ hắn Ông đắc tội với ai khác nữa hả Hồ Hoài Hương rõ ràng nhận định là vương đạo lâm Tức giận trừng mắt Nhìn người anh em già của mình Không không có đi mà Chù Hoài Tín tâm phiền ý loạn thở dài cau mày không nói lời nào Hạ Thược ở một bên khẽ nhớ mày Tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với kẻ bụng dạ hẹp hòi như Vương Đạo Lâm mà nói, từ đó ghi hận nhà họ Chu cũng không phải không khả năng. Nhưng năm đó, ông ta giới thiệu phong thủy sư là sao chứ? Cô ý giới thiệu một kẻ nửa mùa, lừa đi mời vạn của nhà họ Chu à? Chu Hoài Tín đột nhiên ngẩn đầu. À, tôi nhớ ra rồi, đúng thực sự là còn có chuyện khác. Hạ Thược cùng Hù Hoài Hương đều nhìn ông ta. Chu Hoài Tín nói. Đó cũng là chuyện 3 năm trước đây. Chính xác mà nói thì khoảng năm 93, tôi mới vào Ủy ban Bình phẩm Thi họa của nước nhà. Lúc ấy có cuộc thi tuyên truyền và mở rộng hội triển lãm các tác phẩm thi họa. Mọi người trong ngành đồ cổ cả nước đều có thể tham gia. Những tác phẩm tham gia triển lãm đều là thi họa. Lúc ấy có một bức tranh Tam Hữu Đồ của nhậm đại sư. Khi giám định tôi nhận thấy bức họa này vô cùng sinh động. Nhưng đáng tiếc có chút dấu vết làm cũ Khó nhìn ra được Nhưng tôi vẫn hoài nghi đó là đồ giởm Cuối cùng đành phải mời những chuyên gia thi họa Trong nước giám định Kết luận cuối cùng là nó được hun khói Nhưng rất cẩn thận Trên giấy khó nhìn ra được dấu vết của lửa khói Chỉ có góc nhỏ ấy bị tôi phát hiện ra Lúc bấy giờ Tranh chân dung chính phẩm của nhậm đại sư Có giá rất cao Bức tranh giỏ mấy mà bán được Thì kiếm được khoản lời không nhỏ Sau đó điều tra bức tranh này Là của ai đem đến Phát hiện là cửa hàng của Vương Đạo Lâm đưa tới. Khi tìm tới, ông ta tỏ vẻ kinh ngạc, còn nói là mình đã xem nhầm mất, khiến hiệp hội cũng phải tin. Dù sao, Vương Đạo Lâm cũng không được coi là chuyên gia phương diện thi họa, cho dù là chuyên gia cũng thiếu chút nữa bị lừa gạt. Chú Hoài Tín sắc mặt vô cùng khó coi, liếc nhìn hùng hoài hưng cùng hạ thực, kinh nghi bất định hỏi. Có lẽ nào liên quan tới chuyện này không? Hạ thừa cụp mắt Hồ Hoài Hương tức giận để nghiến răng nghiến lợi Cao giọng cả giận nói Cái gì mà không thể hay không Khẳng định là hắn rồi Người này lòng dạ vốn hẹp hòi Ông đắc tội với hắn hai lần Hắn không ghi thù ông hay sao Hồ Hoài Hương tức giận dậm chân Mẹ nó chứ Giờ không phải là thời đại chiến tranh Nếu là thời đó Ông đây lấy súng bắn cho nó một phát Quá nham hiểm mà Cha ông rồi anh em trong nhà ông gặp chuyện Đều là do hắn gây ra đấy Vậy, vậy, vậy thực sự là hắn hả? Chú Hải Tín hai mắt vô thần Ánh mắt đam đam Hơi chút ửng hồng Đột nhiên ông ta quỳ trên mặt đất Dập đầu trước mộ bia muốn nhận tội tổ tiên Ông nói rằng mình bất hiếu Đắc tội với người nhà Hại cả nhà Nhìn cảnh này khiến người ta nhìn mà nghẹn họng Thôi, người dập đầu tạ lỗi với lão gia tử Hả là tên khốn Vương Đạo Lâm kia Người nghe mà ông không nên tự trách mình Sự việc này ông vốn không có sai Hùng Hoài Hưng khuyên bảo ông ta Dù kéo thế nào cũng không kéo dậy được Người đàn ông hơn 40 tuổi Quỳ trên đất ngào khóc Hạ Thược nhìn thấy cũng không khỏi quay lưng đi Lại nghe Hùng Hoài Hưng hỏi Hạ Tổng à Nếu Đã tìm được vấn đề rồi Thì hãy mau rút cây đinh kia ra đi chứ Có phải rút ra xong là tốt không Tuy rút ra không có gì đáng ngại Nhìn phong thủy nơi này đã bị tổn hại Muốn khô phục lại cần vài năm Tôi chỉ có thể tìm một nơi có phong thủy tốt Ông chu vẫn nên chọn ngày lành tháng tốt Để chuyển bộ phân đi Chú Hoài Tín quỷ trên mặt đất khóc Cô không biết là có đáp ứng hay không Hạ thược cô không dụng hỏi ông ta Việc này cứ để ông ta quyết định Việc cấp bách phải làm lúc này Là cô phải nhổ thất sát đinh này ra Hồ Hoài Hưng có bụng lửa giận Không chỗ xả hơi Thấy đinh kiên lỉ muốn sông lên tự tay rút Lại bị hạ thừa cản trở Đây là phong thủy sư hạ rủa Người không có tu vi không thể chạm vào Lùi ra phía sau đi để tôi làm Dân lời hạ thừa khoanh chân ngồi xuống Trong cái nghề phong thủy này Phá chiêu pháp của người khác Là thủ họa chi đạo Nhưng việc này hạ thược cũng chắc chắn làm Cứu tính mạng cả nhà Là đó Cứu tính mạng cả nhà một người Là việc công đức Nhà họ Chu cũng không hề làm gì đại gian đại ác Hoàn toàn là đối phương tổn hại âm đức Nếu bị cô bắt gặp Không khả năng khoanh tay đứng nhìn Hơn nữa Sau khi về Cô Tất sẽ tra tìm tên phong thủy sư này Người này có quan hệ mật thiết Với Vương Đạo Lâm Vì tiền tài có thể làm ra những chuyện hại người như vậy Người như vậy Giữ lại chỉ là tai họa Hạ thừa cũng không hề có ý định Là người cứu thế Hay là thay trời hành đạo Cô chính là cho rằng Vương Đạo Lâm và Phúc Thủy Tường đã kết thù Có khả năng sẽ bảo người này Đối phó Phúc Thủy Tường Chuyện này liên quan tới cả công ty mình Nên cô sẽ không lơ là nghĩ vậy Hạ thướng ngông tụ nguyên khí quanh thân Bàn tay không ngừng tạo ấn Niệm lời chú Kiêm cương phổ hiền pháp Sau khi niệm ba lần Lại kết trí quyền ấn Sau đó niệm chú như lai Khi cô làm những việc này Phía sau chú hoài tín cùng hùng hoài hưng, hai người kinh ngạc không thôi. Ở trong mắt bọn họ, ngoài những động tác và chú ngữ vậy đều rất mơ hồ. Mà càng mơ hồ, theo động tác hạ thược, bẻ trích đinh bọc lá bùa trong hố đã dần dần nhạt màu. Sau hơn một lúc, chữ trên lá bùa biến mất. Khi mà cả hai người trừng lớn mắt nhìn một bàn khó tin trước mắt, hạ thực bỗng nhiên hô to một tiếng lên. Khi cô hôn lên một tiếng, đồng thời vỗ tay lên mặt đất. Một lực đạo không thấy được đánh vào mặt, khiến mặt đất khẽ rung. Bảy cây đinh kia đồng thời bắn lên khỏi đất. Hạ thược vươn tay bắt lấy, cả bảy cây đinh đều nằm trong tay cô, bỗng vang lên một tiếng dọt. Những lá bùa giấy bên trên hóa thành bụi, theo gió mà bay đi. Hạ thược quăng bảy cây đinh kia xuống mặt đất, những cây đinh kia bắt đầu dị sét hoàn toàn biến thành màu đen Tất cả chuyện này xảy ra trước mắt hai người bọn họ. Hai người nhìn mà nuốt nuốt nước miếng Ánh mắt nhìn phía hạ thược cũng trở nên sợ hãi Nếu nói trước kia chỉ cảm thấy Cô gái trước mắt này xem phong thủy vận trình cho người khác cực kỳ chuẩn xác Vậy thì hôm nay hai người họ có một cái nhìn hoàn toàn mới về cô Thủ đoạn như vậy dù nhìn thế nào Người thường không thể có Cái này đã vượt qua phạm vi nhận biết của người thường Hòa ra trên đời có người như vậy tồn tại ư Những người trong giới thượng lưu xưng cô là đại sư phong thủy Có lẽ căn bản là không biết Những chuyện bình thường trong mắt bọn họ Coi là chuyện lớn Nếu so với hôm nay quả thực không đáng nhắc tới Bọn họ có lẽ căn bản Còn chưa thực sự hiểu rõ Bản lĩnh cô gái này Hạ thượng nhìn ánh mắt hai người Chỉ cười lạnh nhạt Cô đứng dậy vỗ vỗ đất trên người Được rồi đấy, có thể lấp đất lại rồi Chủ hoài tín giật mình nhìn Hạ thượng Mãi đến khi hùng hoài hương phản ứng, ngầm đẩy ông ta, ông ta kịp gật đầu, bắt đầu đi lấp đất Cái kia, đại sư à, hôm nay thực cảm ơn ngài, tôi tôi không biết phải cảm tạ ngài thế nào mới tốt Không cần cảm tạ tôi đâu, tuy rằng tôi hóa giải thuật pháp của phong thủy sư kia Nhưng thân thể và người anh em nhà ngài vẫn phải nhờ vào y học, dù sao cũng là sinh mệnh có bệnh thì phải trị bệnh Nếu cần thiết tôi có thể đến nhà ông Chu Bố trí trận pháp ngũ hành điều chỉnh một chút Nhưng chỉ là trợ lực cho việc điều trị thân thể thôi Hy vọng người nhà ông sớm khỏe lại Ờ, ờ, được, được, được, được Chu Hoài tín gật đầu Bỗng như nhớ cái gì Có chút xấu hổ nói Ờ, có điều tôi nghe nói Hạ đại sư thu phí có vẻ Ờ, nhà tôi mấy năm nay Hạ thường ngày ý ông ta cười cười, <cười> Cái này không sao Chờ khi nào trong nhà dư giả thì nói sau Cũng hoặc là ngày sau ông hãy làm nhiều việc thiện Cho dù không trả tôi cũng không sao Như vậy sao được Hồ Hoài Hưng đổi nhiên che một câu Ánh mắt trừng lớn Không nên không nên Hạ Tổng đã cứu tính mạng cả nhà người anh em của tôi Sao có thể để ngài làm không công Hết bao tiền là lấy bấy nhiêu Ví dụ lần này để Lão Hùng tôi trả Chú Hoài Tín có chút cảm động Lão Hùng ôi đừng có làm cái mặt đấy với tôi Năm đó nếu không có ông cứu mạng tôi, Lão Hùng tôi không có ngày hôm nay. Tôi không phải là cái loại người vong ân phụ nghĩa. Ông cũng đừng có khách khí với tôi. hồ Hoài Hương khoát tay chặn lại. Ngay lúc này làm quyết định. Hạ Tổng à, phong thủy trong nhà người anh em này của tôi phải phiền cô rảnh rỗi đến xem. Việc phương diện phí, xem như ngài cứ ra tôi sẽ trả. À, đúng. Còn việc di truyền vận mộ tổ tiên cũng xin phiền ngài. Đội phương nói vậy. Hạ Thực không từ chối. Lúc này cô gật đầu. Cô tìm một nơi có phong thủy huyệt không sai trên núi. Nói cho chú hoài tín. Đợi cô tìm được ngày tốt. Rời phần sẽ báo với ông. Về bố trí phong thủy cục thì để ngày mai. Hai người đương nhiên cảm ơn không ngớp. Không dám có chút hoài nghi. Hồ Hoài Hưng lại thập phần nhiệt tình. Trên đường lái xe quay về thành phố Thanh lại nhiệt tình mời Hạ Thực đến khách sạn ăn cơm. Ba người đều không ăn gì lúc trước. Ở trên núi bận đến 2-3 giờ Ước chừng khi quay về thành phố Thanh Cũng 5 giờ chiều Hạ thược tính toán thời gian Vừa vặn kịp thời gian cô đã hẹn Với từ thiên dận Vì thế liền rời bữa ăn sang giữa trưa ngày mai Hùng Hoài Hưng đương nhiên là Nhiệt tình khuyên bảo Nhưng thế Hà thược chú ý vậy Cũng không tiện nói thêm Hiện tại trong mắt ông càng thêm Vài phần kính sợ cô gái trước mắt Cô nói ngày nào thì là ngày đó Ông thực sự không muốn đắc tội với phong thủy sư bà lễ khó lường. Hạ thược bảo Hồ Hoài Hưng ngừng xe trước một nhà ăn pháp. Đây là nơi cô và Từ Thiên Dận hẹn gặp nhau. Khi xe vừa đến nơi, xe của Từ Thiên Dận đã đỗ ở cửa đợi. Hạ thược xuống xe mỉm cười đi tới. hồ Hoài Hưng thấy cô lên một chiếc xe mang biển quân khu không khỏi kinh hãi. Ông ta không khỏi chú ý chiếc xe kia nhiều hơn. Nhìn kỹ mới thấy chiếc xe kia còn là xe của bộ tư lệnh. Hồ Hoài Hưng không dám tin vào mắt mình. Bộ tư lệnh quân khu à? Nghe nói vị tư lệnh quân khu tỉnh mới tới kia có lai lịch không nhỏ. Có tin tức cho rằng đó là cháu ruột của vị kia. Không biết là thật hay giả. Vị tư lệnh này tới đây rất ít tiếp xúc bên ngoài. Chưa bao giờ có chuyện tham dự bữa ăn giao tiếp gì đó. Bởi vậy mọi người chỉ dám đoán, không ai dám khẳng định. Hạ Tổng chẳng nhẽ quen biết với vị tư lệnh má nhà hồng nóc này ư. Hùng Hoài Hưng trong lòng lột bộ một tiếng Tuy rằng biết xe của bộ tư lệnh Người ngồi bên trong chưa chắc là tư lệnh Nhưng Hùng Hoài Hưng cũng đã ra một quyết định Vị tiểu bà cô này Ngày sau phải cung Ông ta không dám đỗ xe lại Chỗ này lâu lắm Sợ làm Hạ Thược phản cảm Cho nên vừa nghi ngờ vừa lái xe rời khỏi Hạ Thược lê xe từ thiên giận Theo thói quen ngồi vào bên ghế lái phụ Vừa ngồi xuống dựa người vào ghế Vô cùng thoải mái Hít sâu một hơi Cuối cùng thản lòng một chút Cả ngày nay bận việc Ngay cả cơm trưa không được ăn Đến khi thả lỏng Cũng cảm thấy có chút mệt mỏi Bên cạnh có đôi mắt nghìn chăm chú Ánh mắt này nhìn cô Từ khi cô lên xe Hạ thực đương nhiên là biết Nhưng cô giả bộ như không để ý Cười rồi nhắm mắt Thoạt nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi Chỉ đỉnh đầu bỗng nhiên bao phủ bóng dâm Mang theo hơi thở của anh Làm cho Hạ thực lập tức mở mắt Cô vừa mở mắt nhớ mày lại Không cần phải nghĩ cũng biết Là anh đang muốn ôm cô Hoặc là Nhưng vừa nghĩ vậy Cô không khỏi sừng sốt Từ thiên giận quả thật là nghiêng người Nhưng em không kéo người cô để ôm Mà là quen người lại Cánh tay rũi ra Từ ghế sau lấy bó hoa Gồm hồng và hoa bách hợp đưa cho cô Tặng em Hạ thừa kinh ngạc Cô nhận lấy Kinh ngạc trên mặt chưa kịp che giấu Đập vào mắt là ánh mắt tối đen thâm trầm của Từ Thiên giận Ánh mắt anh nhìn không ra chút cảm xúc Nhưng ngực lại hơi phập phồng tựa hồ có chút khẩn trương Hạ thược chăm chú nhìn khuôn ngực kia Sau đó cụp mắt nở nụ cười cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng Cô cũng không để ý thứ này lắm Con gái đều thích hoa Trước kia cô cũng không cho là đúng Lừa cảm thấy có cũng được Mà không có không sao Chính mình cũng không phải là thực yêu hoa Nhìn hôm nay thế từ thiên giận Quay lại lấy bó hoa từ ghế sau Từ sâu đáy lòng cô quả thực vô cùng vui vẻ Thì ra Hoa phải là người trong lòng tặng Mới có thể vui vẻ à Hạ thượng nhìn bó hoa lớn trong lòng nụ cười hơi nở rộ Lại không phát hiện Nam nhân ngồi bên ghế lái thấy cô mỉm cười Trong ngực Phật phòng Mới hơi hơi dừng lại như là thả tâm Nhưng anh vừa thở vào Cô gái ngồi đối diện liền nâng mắt lên nhìn Trong mắt rõ ràng mang theo vẻ trêu ghẹo. Hạ thường nhíu mày. Dương huynh vì sao lại tặng hoa trong xe? Không phải là nên tặng ở bên ngoài xe à Theo lẽ thường mà nói, những cảnh tặng hoa hẳn là bạn trai lái xe xịn, sau đó ôm hoa tươi đứng ngoài cửa chờ bạn gái. Khi mọi người chú ý sẽ tặng hoa cho bạn gái, thuận tiện để cho cô gái cảm nhận chút hâm mộ của mọi người. Anh vừa mới nhẹ lòng nghe cô nói vậy lại bắt đầu lo lắng. Anh yên lặng quay đầu, nhìn cửa sổ Hạ thược phê dịch động tác kia Hẳn là có chút thẹn thùng à Vừa định nói gì Thấy anh quay đầu lại Vẻ mặt không chút thay đổi Ánh mắt nhìn nhìn bó hoa kia Sau đó lại nhìn nhìn cô, hỏi rằng Em thích bên ngoài Hạ thược cười mà không nói Từ thiên giận lại vươn tay tới Đón lấy bó hoa cho lòng cô Hạ thược sửng sốt Ánh mắt ngây ngốc nhìn từ thiên giận Đem bó hoa để lại hàng ghế sau Sau đó liền mở cửa xuống xe Xuống xe à? Hạ thược khẽ cắn môi Nhìn từ thiên giận nửa người Bên ngoài xe Trước khi xuống xe Lại nhòi người đến ghế sau ô bó hoa Xem ra một lấy ra bên ngoài Tặng thêm lần nữa cho cô à? Hạ thược ngồi bên ghế lái phụ thấy vậy Đôi mắt càng lúc càng sáng nụ cười bên môi thì càng ngày càng rõ Cuối cùng nhị không được, ôm bụng cười lớn. Trời đất ơi, sư huynh à, anh đã tặng rồi, sao có thể thu về rồi lại tặng thêm lần nữa chứ? Anh, anh nên là đóng phim mà Sao lại có thể action lặp lại? Hạ thừa càng cười, bụng càng đau, càng ngày mệt nhọc, như vậy tiêu tan. Cô xoa xoa bụng vì cười, cảm thấy sư huynh đúng là niềm vui của cô. Đã thật là nhiều năm không cười thoải mái vậy. Từ thế dần thì yên lặng, ôm hoa đứng ngoài xe. Ánh mắt dán chặt trên gỏ má xinh đẹp của cô gái Thấy tay cô không ngừng xoa bụng Lúc này mới lại lên xe Anh cũng không đưa hoa cho cô Mà để lại ghế sau Vươn tay muốn giúp cô xoa bụng Hạ thược thấy anh vươn tay tới Cười né tránh nói rằng <cười> Thôi được rồi em không cười Nhanh đi ăn cơm Một ngày không ăn gì em đói bụng quá Tử thiên giận tay cương lại giữa không chung Với nghe cô nói vậy, đến hơi hơi nhíu mì Giữa trưa, chưa ăn Không có, em lên núi xem phong thủy phần mộ tổ tiên cho khách Lát nữa sẽ kể anh nghe Đi ăn cơm trước đã từ thiên giận khẽ gợt đầu Trước khi đi anh lấy số điện thoại bấm dãy số Alo, vị trí đặt trước sáng nay hủy bỏ nhá Hạ thường nhìn anh cúp máy, không khỏi hỏi Làm sao không cần, không phải muốn ăn cơm tại đây à Đổi nhà hàng khác thôi Từ thiên dận nói rồi khởi động xe. Cuối cùng đổi là khách sạn ở khu phố trung tâm. Từ thiên dận đặt một khách gian. Từ thiên dận đặt gian khách vip Hạ thực thấy thực đơn thì không khỏi nở nụ cười. Anh gọi đồ ăn đều là những món ăn mang hương vị Bắc Kinh. Khi ăn quả thực ngon miệng hơn so với món ăn nước Pháp, có thể no bụng. Nhà hàng Pháp tuy rằng hữu tình, nhưng anh càng muốn cô ăn no. Hạ thực cụp mắt cười nhẹ. dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cô nhìn nhu hòa ở át. Cô muốn cảm giác vậy, loại chăm sóc rất tỉ mỉ này so với việc tặng hoa kèm tiếng nhắn buồn nôn kia. Cô càng cảm thấy trong lòng yên ổn. Trong khi chờ đồ ăn mang lên, Hạ Thược kể lại chuyện xảy ra hôm nay với từ Thiên Dận, chủ yếu nói về thất sát đinh, còn nói đến phong thủy kính của vương đạo lâm lúc trước. từ Thiên Dận nghe xong ánh mắt lạnh lùng hơn một tiếng. Không từ thủ đoạn, Nói xong anh nhìn Hạ Thược Em vẫn luôn ở bên người sư phụ Tiếp xúc đấu pháp không nhiều lắm Nên cẩn thận thì hơn Từ hôm nay trở đi Những thứ anh đưa trước kia hãy đeo trên người Đừng có tháo xuống đấy Hạ Thược cười đáp ứng Tuy trên người cô có ngọc hồ lô của sư phụ Nhưng cô hiểu ý của từ thiên dân Những vật anh tặng bên trên đầu Có hơi thở của anh Cô gặp chuyện thì anh sẽ biết Dù sao thì anh cách cô gần hơn sư phụ Tiện che chở cho cô Từ đây, Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re khi chỉ có sự đồng ý từ website sởvai.com nhé.